Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khác mà lương cao hơn chứ gì Nhưng như thế cũng may Mình khỏi phải mở mồm đuổi nó Thôi em tính toán sổ sách Trả tiền cho nó Tặng nó thêm 3 tháng lương Như thế cũng là rộng rãi lắm rồi Rất lời Ông Thành bước lại cầu thang Khoan khoái đi nhanh lên lầu Dưới bếp Dung đang ngậm ngùi thông báo bản tin Liễu sắp ra đi Nó chưa tan cơn xúc động Vị chính hương cho biết ông Thành tố cáo tham vọng của Liễu và nhất định đòi đuổi Liễu. Cả đám con gái trong bếp nghe Dung kể đều hoang mang sao xuyến, thậm chí có đứa nhìn Dung ngờ vực không tin là chuyện có thật. Họ vốn cảm phục ông Thành là người cực kỳ sáng suốt, nhưng qua vụ này thì thiện cảm của họ đối với ông bỗng giảm sút hẳn đi vì ông sai lầm cho Liễu nghỉ việc. Cả bọn đưa mắt nhìn lên quầy Trố Liễu đang đứng nói chuyện với Hương và ông Thành. Hôm qua, khi ông thất thểu từ Dã quán công đan, dự định không bao giờ quay lại, các cô đã một phen dày dứt nỗi tiếc. Hôm nay, nghe tin Liễu ra đi, các cô lại càng xót xa gấp bội, bởi quá bất ngờ mà chẳng ai đoán được vì lý do gì. Ông Thành dù sao cũng là người xa lạ, các cô tiếc ông chỉ vì ông rộng rãi tiền bạc. Còn Liễu mới chính là người gần gũi chia sẻ ngọt bùi với họ suốt 2 năm qua. Liễu đi, họ thấy như mất hẳn một người thân. Thấy Liễu xuống, cả bọn cùng lao ra đứng vây quanh trên mảnh sân xi măng, dùng nghiêm mặt hỏi: "Chị Liễu, chị đi thật à?" Cả đám con gái cùng tiếp lời dung, mỗi đứa hỏi một câu tương tự như thế. Liễu nhìn khắp lượt bằng ánh mắt chiều mến rồi cười bảo dung. <cười> Chà thật thế đùa à. Nhưng có điều là cậu mợ chưa kịp đối tao, thế chính tao, tao xin ta nghĩ trước. Câu trả lời của Liễu càng làm các cô khác thắc mắc hơn. Hóa ra ông Thành và Hương định đuổi Liễu thật. Đúng như Dung vừa nói. Nhớ lại những lời Liễu kể riêng với mình đêm qua, xưng bảo: "Em thì em phục chị sát đất. Chị giữ kiến trước mọi việc nên chị ra tay trước." Nhưng mà cái lúc mà mà, mà chị xin nghỉ ấy, cậu mợ có nói gì không? Có công muốn giữ chị lại không? Nhất là mẹ đó, mẹ lúc nào mà chẳng cần chị. Mọi người chung quanh đều ngơ ngác, không hiểu nội tình uẩn khúc nên cứ hết nhìn liễu rồi lại nhìn Dục. Chị sáu nóng ruột chen vào. Trời ơi, tự nhiên cái xin nghĩ sao kỳ cục quá chị cô Liễu. Cô đi rồi rồi chị em tụi tôi buồn lắm á. Quán này có con mình cô hiểu biết à. à cô bỏ tụi tôi khơi khơi vậy cô coi sao đành cô Liễu? Bao nhiêu cặp mắt xung quanh đều nhìn Liễu chờ đợi, Dung buột miệng đáp thay. "Chị Liễu chứ đâu có muốn nghĩ đâu, tại cậu Thành á, cậu muốn đối chị Liễu. Chị đoán trước cho nên chị xin nghỉ trước để người ta khỏi đối mình." Chỉ sáu nhăn mặt bảo Dung, "Gì? Nè, Dung, mày nói tao nghe không có lọt cái lỗ tai gì hết hả? Cậu Thành có có có thương cô Liễu nhất trong cái đám mình mà mày nói cậu Thành có đuổi cổ lên sao? Tao không có tin." "Phòng cô Liễu." Liễu cố ngăn dòng lệ run run nói, Sum nó nói đúng đấy, nhưng mà chuyện dài lắm, không có tiện kể. Ờ dù sao thì tôi cũng quyết định rồi, tôi đi ngay bây giờ. Thôi, chị sáu với mọi người ở lại vui vẻ nhé. Cả bọn cùng nhau nhau dù Liễu ngủ lại đêm cuối cùng. Nhưng Liễu chỉ cười rồi vào góc bếp thu xếp hành lý, chuẩn bị bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của quán công đàn và nhất là bao nhiêu gã thanh niên si tình. Ngày ngày đến đây uống cà phê chỉ vì có Liễu. Ở trên quầy, Hương đang phân vân, nghĩ đến từ ngày mai không còn Liễu, nàng sẽ phải bố trí lại công việc và có thể tuyển thêm người thì điện thoại cầm tay reo. Nàng nhìn thấy số của Đỗ Tuân, lập tức cơn giận bùng lên vì nhớ lại cuộn băng ghi âm lời Tuân tán tỉnh Liễu và chê bai nàng. Từ hôm qua đến giờ, Tuân đã gọi cho nàng rất nhiều lần, nhưng nàng phải lờ đi vì con Thành bên cạnh. Giờ này nàng không nhịn được nữa. Ông Thành đang ở trên lầu, người làm thì tập trung dưới bếp, Hương quát lên trong điện thoại. Thằng khốn nạn, mày còn dám gọi cho tao hả? Tổ cha cái con ăn tráo đá bát, cái đồ cái đồ mất dạy phản phúc. Từ nay nha, tao cấm mày quan hệ với tao. Tao cấm mày lai vãng tới quán. Mày thớ mày vác cái mặt mày tới coi. Mày biết tại tao, nghe chưa? Dứt lời Hương cúp phone đứng thở hổn hển như người vừa leo con dốc cao vội vợi. Chung quanh Hương lúc đó không có ai nên chẳng ai nghe được những lời uất hận của Hương và nhất là nhìn được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net